năm mươi lăm hoa quả gió lạnh mị căn cứ hai bán thạch hoa quả lâu d à i khát thạch hoa quả mười khỏa nhất d i a i tinh hạch một cái thạch hoa quả có thể gửi bất quá kỳ mấy ngày nay trong biệt thự nhân đại đa số đang bế quan thời khinh khinh trừ bỏ tu tập cổ võ củng cố dị năng ba giờ sau t h ề tận lực bồi tiếp bồi con lại làm chút thú vị ăn ngon cấp con này thạch hoa quả chính là một trong số đó thực hiện rất đơn giản thăng cấp nhị giai sau nàng dị năng không chế càng thêm thuận b u ồ n xuôi gió thủy hạt áp xúc lại áp xúc liền biến thành thủy ngưng g i a o giống nhau tồn tại vì thế cân nhắc dùng mật tương hoa quả chờ vật đến làm thạch hoa quả vừa mới bắt đầu làm không tốt lắm hương vị thượng sai rất nhiều nhưng quý nhuế bọn họ nói vị không tốt không quan hệ giải khát mới là mấu chốc nhất nói là nói như vậy thời khinh khinh nhưng không vừa lòng nàng nhưng là phải làm cấp con ăn một chút qua vặt vị mắc mưu nhiên muốn theo đuổi rất cao trình tự vì thế nhất bản bản thạch hoa quả nghiên cứu xuống dưới rốt cục bị thời khinh khinh cấp sờ soạng đến tỷ lệ làm được thạch hoa quả vị cũng tốt thượng rất nhiều thạch hoa quả mười k h ỏ a nhất giai tinh hạch một cái thạch hoa quả cô nương n g ư ờ i đùa giỡn đâu đi đi qua đi ngang qua nhân xem thời khinh khinh mẫu tử cùng xem đại ngốc tử dường như thời khinh khinh nói một cái thạch hoa quả tương đương với mười cân thủy mười k h ỏ a nhất giai tinh hạch cũng không quý hơn nữa ta thạch hoa quả tiểu tốt lắm gửi lại nói thủy đều là không hương vị ta thạch hoa quả nhưng là có đủ loại hương vị đương nhiên có hương vị quý một điểm phổ thông dùng thủy làm được là mời khỏa nhất dài tinh hạch một cái thạch hoa quả yêu muốn hay không đi qua đi ngang qua không cần bỏ qua vây tới được nhân càng ngày càng nhiều đều không tin thời khinh khinh theo như lời muốn không làm gì nói thời khinh khinh là nữ phụ mệnh đâu cho dù khiến cho h oanh động cũng không có người đến làm sự tình chọc nàng biểu hiện cơ hội đều không có sơn không phải ta ta đi liền sơn thời khinh khinh dùng dị năng quả khởi một cái thạch hoa quả xem trọng này trong suốt là vô vị thạch hoa quả mọi người n h ư mày bọn họ đoán được thời khinh khinh là dị năng giả cho nên mới không có vội vàng hành động đi khinh b ị đối phương hơn nữa đối phương vẫn là cái thủy hệ dị năng giả kia lại không thể đắc tội tồn tại nha nói tóm lại hiện tại thủy hệ dị năng giả ở trong căn cứ giống như là gấu trúc giống nhau là đáng giá trân trọng giọt tồn tại v à n h ở mọi người trong ánh mắt kia bất quá nắm tay đại thạch hoa quả chi lăng bách biến cuối cùng hình thành một đạo thủy mạc đoạn mang phiêu ở không trung thoạt nhìn lưu tinh đến cực điểm ngay sau đó bọn họ nhìn đến càng thêm kinh ngạc một màn n à y thủy một chút thu nạp cuối cùng lại biến thành nắm tay đại thạch hoa quả s ư ơ n g thảo trong đám người không biết là ai bạo một tiếng thô khẩu lại đại biểu đại đa số nhân lúc này tâm tình ở đa số nhân không có phản ứng tới được thời điểm đã có nhân không biết xấu hổ tiến lên ta muốn mua ơ i ta cũng muốn mua bán cho ta bán cho ta a mọi người phía sau tiếp trước thời khinh khinh lạnh nhạt không x u ấ t ruột tùy tay đã đánh mất cái thủy độn đón đỡ khai đều đừng có gấp vừa mới cho các ngươi mua các ngươi không mua hiện tại giá khả cùng vừa mới không giống với lời này nói rõ ta muốn chương giới mọi người phổ thông hoa quả đông lạnh một lần bán ra mười cái giá một viên tùy ý khác hệ nhị giai tinh hoạch có hương vị hoa quả đông lạnh một lần bán ra năm giá giống như trên trước tiên thuyết minh chắc giá yêu mua không mua mọi người này là bọn hắn gặp qua tối bước đồng thủy hệ dị năng giả có một có ta mua người đầu tiên xuất ra mua xong sau có chút phát sầu này ta thế nào phóng a dùng để ăn uống tổng không thể dùng tay cầm đi không cvb lp lì đ ấ y không